các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hôm nọ cháu nghe nói cô về đúng vào dịp này không về sớm hơn cũng không về muộn hơn nên cháu đoán cô có nỗi niềm này thử đoán nữa xem hôm nay tôi hẹn gặp cháu để làm gì nào chắc là sẽ cho cháu biết thêm các tình tiết về thầy Bình t h à n h Phồn di gật đầu tôi có một số ý nghĩ mà chính tôi cũng không muốn tin là nó sẽ đúng Sảnh dừng bước, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: Cô đã nói thế, cháu liên hệ với những điều có nói lúc sáng, thì cháu có một lập luận táo bạo, có lẽ sẽ kỳ quái hơn cả sự tưởng tượng của cô. Cô nghe rồi xin cô đừng mắng cháu. Sảnh nói: Không đâu, tôi hiểu tất cả chỉ mới là suy đoán. Cô còn nhớ đêm 15 và sáng ngày 16 tháng 6 năm đó. chú bình thành luôn ở bên cô phải không? thồn gì chật đỏ mặt hồi ấy đâu có thoáng như ngày nay chuyện yêu đương là điều không được tự do công khai hồi đó anh ấy tựa như người anh quan tâm đến cô em là tôi đêm đó tôi ngồi ở ký túc xá của anh ấy đến lúc nào không nhớ nữa nhưng chắc chắn không quá 11 giờ đêm cháu xin nói lại cháu chỉ là phỏng đoán thôi cháu cho rằng chồng cô, thầy thành của bọn cháu, có liên quan đến cái chết của hai người là tiêu nhiên và trịnh kình tùng. chú ấy mượn tay tổ điều tra để bức tử chú tiêu nhiên vì chú ấy muốn mãi mãi được sửa hữu cô và biết rằng nếu không trừ khử chú tiêu nhiên thì trái tim của cô vẫn mãi mãi thuộc về người yêu đầu tiên đầy tài hoa ấy. kình tùng đã bán rẻ tiêu nhiên. thì vừa khéo thỏa mãn nguyện vọng của chú ấy. Nếu là kinh tùng bán rẻ tiêu nhiên, thì tại sao bình thành phải hám h ạ i kinh tùng? Chú kinh tùng bán đứng chú tiêu nhiên, chắc là vì chú biết bình thành là tổ trưởng tổ điều tra chuyên án. Nếu chú tùng còn sống trên đời, thì sẽ có ngày chú ấy vạch rõ vai trò sự thật của chú thành. Nếu thế, chú bình thành sẽ không có thể có được trái tim của cô. và sau khi trừ bỏ chú tùng rồi, chú thành có thể cứ thế mà g á n cô vào công lao bán đứng chú tiêu nhiên sẽ có lợi cho tương lai của cô một công đôi việc cũng hơi có lý nhưng tại sao kết luận lại là tiêu nhiên và kình tùng cùng nhảy lầu từ phòng 405 n ế u đúng là bình thành đã ra tay thì tại sao có thể cùng một lúc hãm hại hai người thồn gì nghĩ chính mình đang nghi ngờ chồng là hung thủ sát nhân, c h ỉ thấy toàn thân mình run rẩy. Cô đừng quên rằng chú tiêu nhiên viết nhật ký là để chuẩn bị cho tự sát, cho nên chú bình thành chỉ cần giết có một người là chú trịnh kình tùng. Chú tùng biết võ thuật nên nếu đ ọ sức chưa chắc chú thành đã đáng là đối thủ và cùng sẽ để lại nhiều vết vật lộn. Nhưng nếu bị đánh trộm. thì dù chú tùng có quyền c ư ớ c cũng phải ôm hận nơi chín suối. Vấn đề cần giải thích cho xong xuôi là nếu chú tùng bán đứng chú tiêu nhiên thì tại sao chú ấy lại có mặt trong ký túc xá của chú tiêu nhiên? t h o n dị im lặng một lúc rồi nói: sảnh không được nhìn thấy hai người ấy thân nhau như thế nào, đúng như anh em. Nghe tiêu nhiên nói cha tùng mất sớm. mẹ thì đoàn cho nên họ đã bị người quản lý cuỗm sạch gia sản, cho nên trong phút chốc nhà ấy biến thành vô sản. Ông bác của Tiêu Nhiên nể tình quen biết cũ, thỉnh thoảng có tiếp tế cho hai mẹ con Tùng. Tôi cho rằng dù muốn kiếm chắc cái nhãn của cách mạng, nên Tùng bán đứng Tiêu Nhiên, nhưng Tùng vẫn có tình nghĩa sẽ không để Tiêu Nhiên tự sát. Chắc chắn anh ta biết rằng mọi thành viên của Nguyệt Quang xã. đều nhảy lầu tự sát, cho nên anh ta sẽ rất chú ý đến mọi động tĩnh của tiêu nhiên, sành gật đầu và cuốn nhật ký viết rằng khi chú tiêu nhiên sắp bị đưa ra xét xử lần cuối, ủy ban cách mạng đã cử hồng vệ binh giám sát chú tiêu nhiên, rất có thể chú kình tùng là một trong số những người đang giám sát chú tiêu nhiên, cháu đoán là thế này. Sau không giờ ngày 16 tháng 6 chú tiêu nhiên quyết định. sẽ làm theo các thành viên Nguyệt Quang xã trước đó sẽ chết để tỏ rõ sự trong sáng của mình. Lúc chú ấy đang chuẩn bị nhảy lầu thì chú Kình t ù n g đang giám sát chú Tiêu Nhiên. Không... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net